Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 78, ông ngoại và mẹ kế Quyển giảng ly chẩn trừ một tháng rồi nói tiếp Hãy nếu thị trưởng thành phố một lòng muốn mượn sự trợ giúp của thế lực nhà họ quyền trong Giới chính trị thì sao không gã con gái cho bố tôi ấy? Tôi nghĩ bố tôi sẽ thích báo đáp ân tình này lắm Câu Thị trưởng an tức trung cả hai tay, mặt lút xanh lút trắng, vô cùng đặc sắc Quyền giảng ly, cậu đừng có mà quá đáng. Ôi cũng nể tình bố cậu nên mới bình tĩnh bàn bạc với cậu ở đây, đừng được nước mà vên váo. Tàu. Mà đắc tội tôi thì cũng chẳng có kết cục gì tốt đâu. Cuối cùng cũng đe dọa nhau rồi đấy. Thế à? Vậy phải xem ông có cơ hội ấy không? Đã. Quyền giảng ly nhớ mày, mỉm cười không, thèm bận tâm, kỳ kỳ theo tôi được biết, cuộc tuyển cử thị trưởng kế tiếp. Số phiếu chống nhiều hơn số phiếu ủng hộ nhiều lắm. Chỉ một câu lập tức chặn hỏng thị trưởng an. Ông ta cố nén cơn giận trong lòng, lần nữa vung gậy. Lâm mặt ca nghe hai người đối thoại thì chỉ thấy như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang. Hai người này đấu khẩu kịch liệt không thua tranh đấu chút nào thì ra lúc cánh đàn ông nói chuyện làm ăn sẽ có không khí đáng sợ nhường này. Quyền giảng ly nhìn thoáng qua cô nàng đang. sững sờ sau lưng, hờ hững ra lệnh, hãy đi nhặt bóng. Về đây. Hả? À vâng. Cô hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng chạy về phía quả bóng bay đi. Bởi vì bãi cỏ quá tơi xốp, cô đẫm chân lên thảm cỏ mà chật vật bước thấp bước cao. Cô thầm rủa trong lòng, tên khốn quyền giảng lĩ này chỉ được cái động tác vung gậy túng tú thôi, cần gì đánh bóng xa thế chứ? Rõ ràng là muốn hành cô mệt chết đây mà. Quyền giảng ly nheo mắt nhìn cô gái vừa đi vừa. Nhảy như thỏ con. Thầm nghĩ cô nàng này đến chạy bộ cũng ngốc thật đấy. Sao không ngã luôn cho rồi? Anh vừa nghĩ đến đây, lâm mặt ca chỉ cảm. Thấy dưới chân hẳn một cái, ngã phịch xuống đất. Úi, sai lầm. Cô không nhìn thấy đứa chân còn có lỗ gôn. Cô hốt hoảng đứng lên, lén lén nhìn một vòng xung quanh. May ghê, bên này vắng hoe, sẽ không ai nhìn thấy cô mất mặt. Nhưng cô không biết, người đàn ông sau lưng. Đã thu hết thảy vào đáy mắt. Anh thấy dáng vẻ lén lúc như kẻ trộn buồn. Cười của cô thì không khỏi cong khóe môi. Mà đúng lúc này, trên thảm cỏ xanh còn có một êt tập đôi để thương đang vừa đi vừa cải cọ. Này, cháu không thể chú ý hình tượng một. Chút ta. Đồ đẹp thế lại bị cháu coi như dễ lau. Henry kéo mũ lưỡi trai sát xuống, không nhận được lầm bầm với bé con đang lăn lộn trên thảm. Cỏ. Nguyệt Nhi lăn mấy vòng dưới thảm cỏ, thật mềm, thật để chịu. Cứ như đang ở trong bụng mẹ vậy. Chỉ là bộ vết phiên bản giới hạn trên người đều bị cô bé lăn đến nhăn nhúng, mặt trên còn dính thật nhiều vụn cỏ. Chú ba, cỏ ở đây mềm thật đấy. Nguyệt Nhi cười sáng lạnh, đôi mắt đen bóng. Lấp lánh. Bà nội muốn an ủi bé nên để chú ba dẫn bé ra ngoài chơi, không ngờ còn có chỗ chơi tuyệt vời thế này. Henry thấy cảnh này thì bao nhiêu ai oán cũng, nháy mắt tan biến. Thôi, cần gì phải bực bội với một đứa bé chứ. Nhảy tranh này mềm mềm, miệng còn ngọt, anh ta cũng thích. Chú ba, chú cũng lăn với cháu đi, vui lắm. Nguyệt Nhi cười khanh khách. Henry nghẹn họng, bu môi tao nhã. Cái chú ba của cháu là siêu sao người gặp người thích hoa gặp hoa nở, là sát thủ thiếu nữ, sao có thể làm cái trò trẻ con này. Chú ba... Sát thủ thiếu nữ là gì thế? Chú muốn giết người à? Nguyệt Nhi chớp đôi mắt to tròn như bảo. Thạch của mình. À thì. Phải giải thích sao nhỉ? Henry cao mày suy nghĩ một lát. À ý là chú ba của cháu quá đẹp trai, khiến hàng nghìn, hàng vạn thiếu nữ sĩ mê như điếu đổ, hiểu chưa? Ồ, ra là thế. Nguyệt Nhi cái hiểu cái không gật đầu, lại thắc mắc một vấn đề khác, hay làm bọn họ mê như... Điếu đổ thì phải làm sao bây giờ? Liệu bọn họ có chết không? Henry hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy không còn gì để nói với đứa nhóc này nữa. Tư duy của họ không cùng một kênh. Anh ta nhìn cháu trai đã lăn lộn kha khá, dứt khoát bế người lên. Nguyệt Nhi đang đóng giả anh trai mình. Cô nhóc này còn không chịu thành thật, giải dụa không thôi, còn tiện thể bôi bàn tay nhỏ bẩn thiêu đính đầy vụn cỏ lên gương mặt quý giá của anh ta. Henry sợ đến mức rụt cổ về phía sau. Ê mặt của chú cực kỳ đắt giá đấy nhé, không được làm bẩn đâu. Biết chưa hả? Nguyệt Nhi chớp mắt to, nghiêng đầu nhỏ hỏi tiếp. Ê, tại sao? Sao mặt của chú ba lại rất đắt thế? Ê bởi vì chú ba của cháu phải mượn gương mặt đẹp trai túng tú này để hấp dẫn đám phụ nữ kia. Đây là đòn sát thủ của chú đấy. À, cháu biết rồi Ê, Nguyệt Nhi như chợt nhớ ra cái gì, hai mắt lánh ánh sáng trong trẻo cái chú ba ơi chú ba có phải chú ăn cơm mềm không đàn ông ăn bám bởi vì trước kia nguyệt nhĩ từng nghe mẹ nói qua người hấp dẫn sự chú ý của phụ nữ bằng gương mặt chính là ăn cơm mềm ăn cơm mềm henry thoáng cái yêu xìu nếu còn tiếp tục thì anh ta sẽ bị nhóc con này chọc cho tức chết lúc này henry ôm nguyệt nhi đi tới lại không ngờ vừa qua chỗ ngoặt đã thấy một bóng người quen thuộc anh ta nhếch miệng cười nhếch chân đi tới kỳ ái già Anh hai cũng ở đây hả? Khéo ghê nhỉ? Nghe thấy giọng nói quái gỡ này, quyền giảng ly sầm mặt, quay đầu nhìn lại đúng lúc bắt trọn gương mặt tươi cười 10 phần vô hại của Henry, cùng với đó là tên nhóc đang ôm chặt cổ em trai, quần áo nhăn nhúm. Chẳng qua giờ bé vẫn đang biểu môi, mặt mày bí sị. Rõ ràng thằng nhóc còn giận anh. Thị trưởng An vốn đang giận đến thổi râu trợn mắt, vừa nhìn thấy Henry đã lập tức đổi thành gương mặt tươi cười, bước tới đón, nghe thì ra là cậu ba Sao tự nhiên lại có nhã hứng đến đây chơi vậy Dù sao cậu ba nổi tiếng phong lưu Theo lý thuyết Chỉ cần người này có rảnh là sẽ chơi bời leo lỏng Với đám phụ nữ Có khi nào tới nơi không thú vị như sân gôn đâu cơ chứ Henry nhìn thoáng qua gương mặt lạnh tanh Của quyền giảng ly Trong lòng nảy sinh một kế Ý tưởng tà ác manh nha trong đầu Anh ta nhếch miệng cười trả lời Còn không phải giúp ông anh hai vô trách nhiệm Của tôi trong con đấy à Chỉ đành thuận theo sở thích của con Thị trưởng an sững sốt, nhìn đứa bé trong Lòng Henry Vừa rồi ông ta có nghe quyền giảng ly nói mình đã có con Ông ta còn tưởng anh nói bừa, không ngờ lại là thật, còn lớn thế này rồi Quần áo của đứa bé hơi nhăn nhúng, nhưng Đáng vẽ đúng là như đúc ra từ một khuôn với quyển giảng ly vậy Nguyệt Nhi đang bận biểu môi, quay đầu nhìn ông cụ lớn tuổi mang ánh mắt nôn nóng bên cạnh Thì chỉ cảm thấy đối phương nhìn mình là lạ, còn hơi đáng sợ Bé không khỏi ôm chú ba chặt hơn. Vũ Hàn mau chào ông đi, ông này là bố mẹ kế của cháu đấy. Henry nói, mừng thẩm trong bụng. Chỉ cần thấy mặt quyền giảng ly ngày càng âm trầm là anh ta vui rồi hả? Mẹ kế á? Vừa nghe đến mấy chữ này, Nguyệt Nhĩ lập tức tỉnh táo lại. Không phải Nguyệt Nhi có mẹ rồi ư? Chẳng lẽ mẹ ở nhà không phải mẹ ruột của Nguyệt Nhĩ à? Nếu không thì mẹ kế là chuyện thế nào? Nguyệt Nhĩ cảm thấy cái đầu nhỏ của mình không đủ dùng, đúng là nên để quyền Vũ Hàng quay về từ trước mới phải. Nhưng nếu bị cô bé bắt gặp chuyện này, vậy phải ra rành mạch mới được. Nguyệt Nhi nhất định phải biết mẹ là ai. Đôi mắt to của Nguyệt Nhĩ đảo láo liên, tránh. Khỏi lòng ngực chú ba, lon con chạy đến trước mặt thị trưởng an, ngửa đầu nhìn đối phương, đôi mắt đen bóng chớp chớp, tức giọng trẻ con non nớt. Thì ông chính là ông ngoại của cháu à? nhưng mẹ tương lai của cháu là ai? nói xong, bé còn dùng bàn tay mút miếp nắm chặt. vạt áo thị trưởng an đơn thuần đến vô tư. một tiếng ông ngoại này khiến Henry ngớ người. anh ta nhìn cậu nhóc còn chưa cao bằng cây gây gôn, mặt mày lúc xanh lúc trắng lúc vàng, vô cùng đặc sắc. nhãi ranh này học được nịnh bợ từ khi nào thế? chẳng phải hồi trước thằng nhóc giống hệt bố ruột của mình. Lúc nào cũng bình tĩnh lạnh tanh như quái thai à. Nhưng ngắm lại thì vừa rồi cũng thế, không phải nhóc con này mắc chứng cuồng sạch sẽ đấy. Thế mà lại lần lộn dưới bãi cỏ. Đúng là không thể tin nổi. Mặt quyền giảng ly vô cùng sầm xì, khí thế như thể muốn đóng băng mấy trăm đậm chu vi xung quanh vậy, lạnh đến mức khiến Henry không khỏi rùng mình. Quyền Vũ Hàng. Con tới đây cho bố. Tiếng nói lạnh đến thấu xương truyền vào tai của Nguyệt Nhi. Cô bé không thèm đếm xỉa, tự động loại bỏ. Thứ, hôm qua còn nhốt người ta vào chuồng chó nữa, Nguyệt Nhi còn lâu mới tha thứ cho bốt lát sau, thì trưởng an mới tỉnh táo khỏi cơn khiếp sợ, lại bị một tiếng ông ngoại gợi lên sóng gió trong lòng. Đúng thế, cậu ta có con trai hay không thì có ảnh hưởng gì đâu. Quan trọng ở chỗ mẹ tương lai của đứa nhóc này chính là Giai thiến thì tốt rồi mà. Đương nhiên, sau này Giai thiến cũng sẽ có con. Vậy sau này thằng nhóc này cùng lắm cũng chỉ tranh chút gia sản với con của giai thiến mà thôi. Thế thì có sao? Nghĩ vậy, ông ta nở nụ cười, đáng vẻ hiền lành hòa ái vô cùng gây Vũ Hàng ngoan quá, mẹ tương lai của Vũ Hàng chính là con gái của ông ngoại đấy. Chờ sau này Vũ Hàng nhất định sẽ rất thích mẹ. Thật không à? Vũ Hàng rất muốn gặp mẹ kế một lần. Nguyệt nhi nhào vào đùi thị trưởng an bám chặt, cứ như con cúng nhật vậy. Đôi mắt to trong trẻo của bé lấp lánh ánh nước, đáng yêu khỏi phải bàn. Nghe cô bé gọi mẹ, thị trưởng an cười như nở hoa. Ê được, ông ngoại sẽ dẫn Vũ Hàng đi gặp mẹ, có được không? Nghe một già một trẻ đối thoại, đáy mắt. Quyển giảng ly BNR vài con đao băng sắc bén, nháy mắt đã đè ép khí thế của Henry, đánh cho. Henry hoa rơi nước chảy, yêu siêu siêu. Ánh mắt của anh hay như muốn ăn tươi nuốt. Sống anh ta chứa đầy căm hận và oán giận, "Đi em ba, sau này còn nói nhảm với Vũ Hà như thế thì đừng trách anh không khách sáo." Một câu nói lạnh đến tột cùng đọa cho Henry sợ đến cả người run rẩy, miệng nói bừa thôi mà, ai biết con trai anh trực tiếp như vậy. Nhưng rõ ràng thằng bé là con anh, sao chẳng giống anh gì thế? Tức khí đâu hết rồi? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AZ. Vào Google gõ "truyện AZ" để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net